Tiếp lấy, mười mấy khỏa đạn đảo tầm xa từ Tokyo căn cứ quân sự phóng ra trên không trung lưu lại từng đảo từng đảo chói lọi nhiều màu quý tích sau hướng tính quốc thần xã rơi xuống ở liên tiếp đinh tai nhức ấp oanh tạc âm thanh bên trong tính quốc thần xã bị san bằng thành đất bằng. Lại sau đó, thuộc về Nhật quốc 54 khỏa vệ tinh bất thình lình mất liên, sau đó như là thiên thạch đồng dạng sông về tầng khí quyển địa cầu.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 Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? An bội điên nở nụ cười quản lý ngay ngắn rõ ràng quốc gia đột nhiên thành một đống cuộc diện rối rắm, liền giống như là một tòa núi lớn đặt ở bầu ngực hắn. Sau đó hắn đem trước mặt cái bàn lật tung, khàn giọng mắng to, ra ơ ta mi chi, vừa mới mắng xong đầm đặc máu tươi chỗ thủng mà ra càng là bị tươi sống tức dẫn đến thổ huyết hôn mê đi.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 Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra Không sai bổng bổng nha Tiếu lạc hít mắt cười nói Dựng thẳng lên ngón cái nói ta ja mi Chi Suzuki út phu phát điên Nhìn xuống lật bàn xúc động khinh đập một chút cái bàn nói Ta như vậy dùng tâm nướng hơn nửa giờ Kết quả ngươi lại đến đi ăn chùa Ngươi ngươi ngươi Ngươi thật sự là lẽ nào lại như vậy Tin hay không lão tử báo cảnh bắt ngươi Khóe miệng cơ bắp đều tại co rúm Tiếu lạc đem hắn lời này không nhìn thẳng. Hưởng thụ ăn trước mắt thịt nướng cùng nướng rau xanh. su su út phu cảm giác mình nhân cách nhận lấy vũ nhục. Lại đập một chút cây bàn nói. Ngươi đến cùng có nghe hay không? Lão tử nói muốn báo cảnh bắt ngươi a, ngươi. Lại cho ta đến một tá sinh hào. Tiếu lạc phất tay ngắt lời nói. Tốt, xin chờ một chút. Suzuki út lập tức khôi phục thành một cái quầy đồ nướng lão bàn đứng dậy đi cho tiếu lạc đồ nướng sinh hào. Câm điếc hỗ trợ. Mà kẻ điếc thì tại tiếu lạc bên cạnh cầm lấy cây quạt cho tiếu lạc quạt gió. Không bao lâu, một tá thơm ngào ngạt sinh hào đã bưng lên. Cùng một chỗ ăn chút. Tiếu lạc mời Suzuki út phu hưởng dụng. Suzuki út lắc đầu. Không không không, phát hỏa. Ta nhường ngươi ăn chút. Tiếu lạc sắc mặt chìm xuống. Suzuki út phu đánh dùng mình một cái, nào còn dám có hai lời, nắm lên một cây sinh hào liền ăn. Ăn ngon không? Tiếu lạc cười hỏi hắn. Ăn ngon. Suzuki út phu gật đầu. Tiếu lạc vỗ vỗ bả vai hắn, đem trên ngón tay đầy mỡ hướng hắn trên người xoa xoa.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 chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 640 hải quan sự kiện tác giả đạo thảo giá phong cuồng mỹ quốc thời gian buổi chiều 17 lúc khoảng chừng một không từ nhật quốc tokyo bay hướng qua sin tân cơ máy bay hành khách chậm rãi đáp xuống qua sin tân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 hộ chiếu Y-94 xuất nhập cảnh tạp cùng hải quan mẫu đơn đưa đi lên. Cái này một lát, Tiếu Lạc mới nhìn rõ ràng cái này vừa rồi bẩn thiểu người nước hoa kiểm an nhân viên công tác, là cái tóc vàng nữ nhân tuổi tác ước chừng hai ba. Khi nhìn đến hộ chiếu bên trên quốc gia lúc, nàng xem thường liếc mắt Tiếu Lạc sau lời dùng rất nhỏ âm thanh nói câu. Lại là một cái người nước hoa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 Cùng thổ mít, Tiếu Lạc nội tâm hiện lên một tấu ngọn lửa vô danh. Chẳng lẽ đúng không? Nữ kiểm an viên nói. Tiếu Lạc cười nói. Tám không năm, thế giới khủng hoảng tài chính bộc phát, chính là ngươi trong miệng dế nhui người nước hoa trống lên thế giới túi tiền, hướng châu Âu bơm tiền trăm tỷ, hướng phi châu đầu tư trăm ước.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 Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng các ngươi Mỹ quốc người bản thân có năng lực đi ra khủng hoảng tài chính? No! Các ngươi Mỹ quốc là dựa vào chúng ta hoa quốc đến đỡ mới đi ra khỏi khủng hoảng tài chính khốn cảnh. Hết hạn đến 15 năm, hoa quốc nắm giữ Mỹ quốc quốc trái tồn lượng quy mô thông suốt 26450 450000 ước đô la. Những năm gần đây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 cái kia nữ hải quan kiểm an viên sắc mặt lập tức đỏ lên thành màu gan heo nàng thèm quá hóa giận đứng lên chỉ tiếu lạc quát ngươi cho ta đứng phía sau cùng đi một lần nữa xếp hàng đem tiếu lạc các loại giấy chứng nhận một mạch đập ở trước mặt tiếu lạc trợn mắt chừng chừng, sau đó gắn từng chữ một mau cút tiếu lạc trong mắt lói lên một tia vẻ giận, mặt mỉm cười Tiểu thư, ngươi nên cho ta một cách một lần nữa xếp hàng lý do Lý do Không cần đến lý do gì liền bởi vì ngươi là một cách đáng chết người nước hoa Dơ bẩn, nghèo khó, không có giáo dục Giống các ngươi thúi như vậy cứt chó Nên triệt để trên địa cầu chết hết Nữ hải quan kiểm an viên nghiến răng nghiến lời nói Nói đến ác như vậy Xem ra cách này người nước hoa có phiền toái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 Nguyên lai like là như thế này tiên sinh, vậy thì mấy ngươi một lần nữa ship hàng A chen ngang có thể không phải rất tốt hành vi. Tuy nói cái này ở các ngươi Hoa Quốc khả năng không có gì, nhưng tại Mỹ Quốc, ngươi có thể sẽ bị chúng ta văn minh Mỹ Quốc công dân vây đánh công kích, cho nên mấy ngươi về sau không cần làm như vậy sự tình. David mặt mỉm cười đối tiếu lạc nói ra. Ca múa nhạc, nguyên lai like là cái kéo lệch không?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 Vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến tiếu lạc vậy mà biết đem vừa rồi phát sinh sự tình vụng trộm thu lại xuống tới. Tiếu lạc nhìn xem David trêu tức cười một tiếng. Thân ái David tiên sinh, ngươi vừa rồi nói cái gì tới các ngươi Mỹ quốc người văn minh. Hướng trên mặt đất hứ một ngụm nước bọt, sau đó nói tiếp, ngươi nói đúng, xác thực văn minh. Ta cây xoa loại, lạc ca quả thực là sâu phát nổ.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 Chương 643 Trao đổi sinh Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Xin lỗi hữu dụng mà nói Cái kia muốn cơ, làm cái gì? Tiếu lạc nhấc lông mày cười một tiếng David ngẩn người Tiên sinh, ngươi vừa rồi không phải nói muốn nàng xin lỗi sao? No nô no, no, mới vừa rồi là vừa rồi Hiện tại là hiện tại Tiếu lạc dối ra một cái ngón trỏ lắc lắc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 Trung Mỹ lệ đang kinh ngạc đi qua liền lòng nóng như lửa đốt, vì Tiếu Lạc rất là lo lắng ở người khác trên địa bàn tùy ý làm bậy, cách này không phải cho mình gây phiền phức thân trên. Lạc thần cũng quá cường đại đi, liền hải quan kiểm an viên mặt cũng dám sút. Vương Linh khẽ che cách miệng nhỏ nhắn cả kinh nói. Hoàng nhược nhiên không nói một lời trực lăng lăng nhìn xem Tiếu Lạc.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 Nữ kiểm an viên bị quạt mặt đối tiếu lạc là hận thấu xương, lúc này tìm kiếm David che chở, ngươi nhìn, mặt ta đều bị hắn quất sưng. Quát the phước ca, David sẩn mắng một tiếng, một bàn tay chào hỏi ở nàng chỗ dựa đến trên mặt. Ba, đập âm thanh so vừa rồi còn muốn vang rồi, cô gái này kiểm an viên tại chỗ vòng vo nửa vòng, năm đảo giấu ngón tay ở trên mặt nhanh chóng hiện hiện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 Hai mắt cũng sắp phun lửa, cái này mẹ hắn hạnh cái sắm tiếng vỗ tay cùng Tiếu Lạc mông ngựa âm thanh, với hắn mà nói đều là gì thường trói tay, nhất định liền là chế xếu, bất quá hắn lại phát tác không được, mặt mỉm cười đối Tiếu Lạc nói. Tiên sinh, cách kia video. Yên tâm, David tiên sinh ở chuyện này xử lý bên trên để cho ta hài lòng, cách kia video tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên Internet. Tiếu Lạc nói.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 Đi ra sân bay, Chu tiểu phi cùng Đinh Khải giống như hai khối cuộc tẩy đường tựa như kề cận tiếu lạc, tuy nhiên cách hơn một năm không gặp, có thể gặp lại lần nữa, ba người đều không có bất luận cái gì cảm giác xa lạ. Đều là chín năm nghĩa vụ giáo dục đi ra, tại sao là ca ngươi liền ưu tú như vậy đâu? Đinh Khải nói, lời này cũng đem tiếu lạc cùng hoàng nhược nhiên bọn hắn chọc cười. Chu tiểu phi không cam lòng. Dùng ngón tay chọc lấy một chút đinh khải Đều là bên hông bàn Tại sao ngươi cứ như vậy đột xuất Ha ha ha Hai cái tên dở hơi Đem tất cả chọc cho cười to Đúng rồi Các ngươi đến Mỹ Quốc làm gì Tiếu lạc đem thoại đề giang rộng ra Hoàng nhược nhiên rốt cuộc Tìm được cơ hội Tranh thủ thời gian cùng Tiếu lạc đáp lời Trường học ở chúng ta chuyên nghiệp Có bốn cái qua xin tân dơ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 Có thể cái kia hai tên cơ tốc độ rất nhanh, trước mắt liền đuổi kịp bọn hắn, đồng thời rút ra súng lục, thép ra lệnh bọn hắn không được nhúc nhích. David chạy thở hồng hộp, bình tĩnh khuôn mặt đi tới, cùng vừa rồi hắn ở hải quan bên trong cung kính tư thái so sánh, nghiễm nhiên giống như là biến thành người khác đồng dạng. David tiên sinh, ngươi cách này là muốn làm gì? Tiếu lạc ra vẻ nghi hoạt lườm liếc cái kia hai tên cơ cầm thương, hỏi...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 Cho thu hồi hạ thấp tư Thái cười làm lành lấy đối tiếu lạc nói hiểu lầm cách này là một trận hiểu lầm giống như ta liền là chỉ đùa với ngươi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 Vừa rồi sự tình các ngươi đều cho ta nát đến bụng bên trong, nếu là dám truyền ra ngoài, lão tử sẽ sống các ngươi. David cảnh cáo uy hiếp nói, hắn nói tự nhiên là hắn quỳ xuống sự tình. Hai cơ không rét mà run, vô ý thức gật gật đầu. Mà ở một chiếc lái hướng qua tân dơ. Cơ đại học trên xe taxi, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng bên trong ngồi chu tiểu phi tiếu là cùng hoàng nhược nhiên.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 Hắn quay đầu nhìn về phía lão bàn, hỏi, lão bàn, ngươi nơi này hữu hùng trưởng cùng vây cá sao? Có chuyện cắt đến một tá. Tay gấu cùng vây cá cắt đến một tá. Một tá. Tiếu lạc nói. Vương. Linh nói. Ha ha ha. Chu tiểu phi cười lớn vỗ bàn cùng bắp đùi mình. Hoàng nhược nhiên lúc này liền trở mặt, xuất ra lớp trưởng uy nghiêm.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 Loại kia lạnh nhạt khí chất tự nhiên mà thành đồng dạng từ hắn trên người rời dạng thấu mà ra. Lạc Ca cầu bắp đùi. Ta mặc kệ tốt nghiệp, ta nhất định phải đi theo ngươi lăn lộn. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải rời đi chỗ ngồi, mỗi người ôm Tiếu Lạc một cái bắp đùi. Tiếu lạc đối cái này hai cái ra hỏa cũng là tương đối im lặng.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 cùng nàng bình thường lớp trưởng hình tượng có rất lớn khác biệt các ngươi ở chỗ này bao lâu tiếu lạc trước tiên mở miệng đánh vỡ giữa hai người yên lặng tựa như là hai tuần lễ khoảng chừng đi hoàng nhược nhiên nói khẽ liền là cùng nơi này hán ngữ chuyên nghiệp học sinh trao đổi học tập sao tiếu lạc nói ừ là hoàng nhược nhiên khẽ vuốt cầm ở đèn đường ánh đèn chiếu rọi xuống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 Hắn vốn cho rằng đời này cũng sẽ không gặp lại sáng sủa giá nhân, có thể cái thế giới này liền là nhỏ như vậy, luôn có thể ở trong lúc lơ đãng ở cái nào đó địa phương gặp nhau. Tốt, ta phải đi, gặp lại. Tiếu lạc mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Giống như... Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng...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 Một mực đi về phía trước, hắn đối Hoàng Nhược Nhiên tự nhiên là không có chút nào cách kia phương diện ý tứ, hơn nữa hai người vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm còn phát sinh qua một phen không khoái, hắn làm sao có thể đối Hoàng Nhược Nhiên sinh ra tình cảm. Xem như đem hai người quan hệ cho viết rõ ràng, phía trong lòng ngược lại là cảm thấy dễ dàng một chút. A đích! Lúc này...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 Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 647. Cái thứ nhất mục tiêu. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng, Tiếu lạc xứng sờ, cao thủ trực giác nói cho hắn biết cái này gọi y ăn người da trắng thân thủ không đơn giản trên người bảo phát đi ra khí tức giống như ác lang. Giống như có thể xé nát tất cả, hắn cười lạnh một tiếng. Nếu không ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới trên đời này. Phải không? Y an cười hắc hắc, một giây sau, sắc mặt biến lạnh, tay phải vung ra, ưng trào một dạng đối với tiếu là cổ trộp tới, xuất kích nhanh chóng, năm ngón tay mang ra lạnh lạnh lực phá hoại tiếu lạc hơi thở hừ lạnh tay phải xuất kích như trầm mà nhanh mang xuất ra đảo đảo vòng hình tàn ảnh quý tích tinh chuẩn chặn đường cả hai dao kích theo một tiếng vang trầm va chạm hắn cùng y an đồng thời lắc lư thân thể hướng lui về phía sau khai bành tiếu lạc chân phải lui về phía sau đạp mạnh mà cỗ này cuộn trào mãnh liệt sau sông lực lượng bị ngạnh sinh sinh triệt tiêu thân hình ổn định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 do li băng VMO bộ công ty sinh con rẻ nhất chiếc kia đều phải 60.000. Nhìn. Nhìn chân chính tiếp cận một ước đỉnh cấp xe thể thao sang trọng. Phí tồn đắt như thế, nó ngoại hình tự nhiên là rất có thời thượng cảm giác. Hoàng nhược nhiên ánh mắt vô ý thức bị chiếc xe thể thao này xa hoa bề ngoài cho hấp dẫn. Chạy ngồi trên xe một cách ăn mặc dáng vẻ lưu manh thanh niên, hắn hướng y ăn chiêu vấy chào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 Ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đuổi tới. Tiếu lạc sẵn sò, cái kia y ăn cho hắn một loại không thoải mái cảm giác. Hoàng nhược nhiên gật gật đầu. Ừ, ta nhớ kỹ. Tuy nhiên tình yêu huyến tưởng tan vỡ, có thể sự tình xa dường như cũng không có trong tưởng tượng bếp bát như vậy. Buổi tối qua xin tân, dơ. Cơ như là một đoàn sán lãn ngây hồng cùng ngoại ô thành phố khu đường cách khu vực hình thành so sánh rõ ràng rời đi qua xin tân cơ đại học sau tiếu lạc liền đánh một chiếc xe taxi đi tới một chỗ tây ngoài ô công viên nhỏ bên ngoài hắn cái thứ nhất mục tiêu ngay ở một cây số bên ngoài một chỗ tư nhân nhà trọ ariane cái này là mục tiêu tính danh là qua xin dơ Cơ sinh viên qua đời học giáo sư, ghen chiến sĩ hạch tâm kỹ thuật là từ A -di An cung cấp cho Mỹ Quốc chính chủ chỉ ra càng là trực tiếp tham dự qua Nhật Quốc sinh hóa căn cứ nghiên cứu hạng mục. Tiên sinh cần ta chở ngươi sao? Tài xế lễ phép hỏi thăm, sau đó nói bổ sung, nơi này có rất ít xe taxi đi qua. Không cần. Tiếu lạc đem xe phí thanh toán tiền đẩy cửa xe ra đi xuống dưới.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 Sợ hãi lúc này bị đặt lớn tới cực điểm tài xế toàn thân không nhìn được đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng ngồi trở lại trong xe, sau đó lái ô tô lang cũng tựa như rời đi. Giờ này khắc này tiếu lạc đã ở mấy chục mét có hơn một chỗ ba tầng phòng ốp mái nhà thân thể giống như một cái an hiểu bay tán loạn con báo, nhanh chóng như điện ở nóc nhà ở giữa nhảy vọt chạy nhanh, hướng phía bờ sông một chỗ đèn đuốc sáng trưng đại trạch mà đi.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 a-di-an trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhật quốc sinh hóa căn cứ là bị ta phá hủy, ngươi nói ta là người như thế nào? Tiếu lạc đem ảnh chụp buông xuống, ngẩng đầu, mặt mỉm cười nhìn về phía A-di-an. Ngươi! Ngươi là cái kia thiên diện sát thủ. A-di-an hai mắt trừng trừng, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, ngươi thế mà chạy tới Mỹ Quốc rồi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 đối mặt hoảng sợ bất an a di an tiếu lạc đầu ngón tay ở trên mặt bàn trên tấm ảnh xẹp qua vừa mới ngươi là đang thưởng thức ngươi hiệt tác vẫn là tại dư vị loại kia đem người xem như thí nghiệm chuột bạch làm công việc thân thể thí nghiệm cảm giác cái này là một môn khoa học a di an biện giải cho mình nói khoa học xem ra ta không hiểu khoa học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 Sẽ không phải là cái kẻ ngu Tiếu là không nói lời nào Cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn A-di-an cảm giác được một cỗ phát ra Từ sâu trong linh hồn ý lạnh Cái này khiến hắn gì thường tức giận mãnh mẽ đập một chút cây bàn Giận dữ hết Giết hắn Phanh phanh phanh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 Không nhất định nhất định phải dùng loại phương thức này. Làm sao đàm luận? Tiếu lạc nói. A-di-an thấy được mạng sống hy vọng, vội vàng nói. Tiền ta có thể cho ngươi đủ nhiều tiền mua ta cái mạng này, một ước đô la, ngươi xem coi thế nào ta. Phanh! Một tiếng súng văng, A-di-an mi tâm nhiều một cái lỗ máu, hai mắt trợn lên thi thể thẳng rất ngã xuống.